Tích Long Châu. Tác giả: Cổ Long. Người đọc: Cao Minh Tâm. Ở một nơi xa xa như thế khi còn cách ngôi miếu hoang độ 10 chượng, một vị thiếu gia đang đi bỗng dừng lại vì nghe có tiếng người gọi. Thiếu gia chính là người họ lưu. Thiếu gia nghi ngại, nhìn người đang tốt tả chạy đến từ phía sau. Bổn thiếu gia ở họ lưu thì đúng rồi, nhưng mà nhân huynh đây là ai? Sao lại biết rõ đại tánh của bổn thiếu gia? Người chạy đến là một nhân vật, vẫn y phục khá là tình tươm, tùy không được dáng dấp cao sang bằng lưu thiếu gia, y vẫn thở hào hãnh, chứng tỏ vì lo chạy đuổi, Nên chưa có thời gian nghỉ chân Tại hạ là ai? Rồi Lưu Thiếu Gia sẽ biết Tại hạ được sai phái Chỉ mong được sáng tỏ một điều Có phải chính Lưu Thiếu Gia Là người vừa ở trong thành Đã dò hỏi nhiều với tin tức Của đệ tử cái bang Lưu Thiếu Gia liền cảnh giác Nói Hoặc là Túc Hạ Hoặc là người sai phái Túc Hạ Đã cố tình dò xét bổn Thiếu Gia này Người nọ đã điều hòa nhịp thở, đang gượng cười thần bí nói: "Lưu thiếu gia, muốn nghĩ như thế nào cũng được, chỉ mong Lưu thiếu gia nói rõ nguyên nhân, muốn tìm người của cái bang để làm gì?" Lưu thiếu gia chợt gật gù nói: "Ra là Túc Hạ cũng là người của Võ Lâm sao? Tốt thôi, bổn thiếu gia muốn tìm ai và tìm để làm gì, đó là chuyện của bổn thiếu gia. Túc Hạ chớ hỏi quá nhiều." Vì như thế, chỉ e túc hạ sẽ phải tổn thọ. Nhân vật nọ liền nhúng vai, nói, Được thôi, không hỏi thì không hỏi, và nếu là vậy thì tài hạ cũng không cần cho thiếu gia biết là sẽ có điều hung hiểm sắp xảy đến cho lưu thiếu gia. Lưu thiếu gia vụt xa sầm mặt, nói, Túc hạ dám đe dọa bổn thiếu gia sao? và nếu là hàm ý muốn chỉ giáo cho bổn thiếu gia một đôi chiêu lợi hại nhân vật nọ bật cười sau đó lắc đầu nói nếu vậy thì không phải nhân vật nhất định sẽ chỉ giáo cho lưu thiếu gia chính là những kẻ đang đi đến ở kia kìa mong lưu thiếu gia tự bảo trọng phần việc của tại hạ thế là xong rồi cáo biệt lưu thiếu gia nghe lập tức liếc nhìn quanh và sắc mặt của lưu thiếu gia Không thể không hầm hầm. Lại là họ sao? Lão bàn khiêm ở Tuyết Sơn và mũ Tôn Nghi Phụng đầy tham vọng ở cung Luân. Nhân vật nọ định bỏ đi, chợt dừng lại, nói Lưu thiếu gia nhận biết được họ. Tại sao? Lưu thiếu gia thở hát ra, nói Có đốt thành ra cho, bốn thiếu gia vẫn nhận ra như thường. Đúng là ngõ hẹp chạm oan gia mà. Nhân vật nọ chợt liếc nhìn Lưu Thiếu Gia nói Bảo họ là oan gia, có vẻ như Lưu Thiếu Gia không thích cùng với họ chạm mặt Thế thì tại sao Lưu Thiếu Gia không đứng lại gần Tài Hạ? Đừng xưng danh, đừng lên tiếng, cũng đừng tỏ ra xa lạ với Tài Hạ Hãy làm như là hai chúng ta vốn là bằng hữu Và đang lúc nhàn tản nên cùng đứng với nhau như thế nào hả? Lưu Thiếu Gia gật đầu Tuy ngoài miệng thì nói một cách tự tin. Họ đâu thể nhận ra bổn thiếu gia, mà cũng đúng thôi, trừ phi bổn thiếu gia đừng xưng danh. Bàn Khiêm và Tôn Nghị Phụng đã đến, cả hai đứng ngoài để cho hai gã đi theo, mặt tình đi luôn vào bên trong ngồi miếu hoàng Một lúc sau, hai gã quay ra, một gã lên tiếng. Không có người nào, cứ như ở đây. Chưa từng có đệ tử thất phân đạ của cái băng. Gã thứ nhì thì lắm lét bình phẩm. Cũng giống như bất kỳ chỗ nào khác, thấy có người của các phái bất chợt tìm đến, thì ngay lập tức bao nhiêu là đệ tử của cái băng liền êm thấm mà bỏ đi. Họ không muốn mất thì giờ cùng với các phái đối thoại. bàn Khiêm hậm hực nói, Lão họ giả, bang chủ cái băng làm thế là có ý gì không biết. Không những lão đã im hơi lặng tiếng thì chớ, đệ tử của lão như cũng muốn lẫn tránh bọn ta. Không lẽ lão đối xử với bọn ta, như thể bọn ta là bàn môn tả đạo hay sao? Tôn Nghi Phụng chợt liếc nhìn hai nhân vật nhàn tảng đứng cạnh đó, rồi chợt nở một nụ cười khinh miệt. Bàn trưởng môn, có muốn đệ tử của cái bàn ra mặt tìm chúng ta không? Bắt gặp cái liếc mắt của Tôn Nghi Phụng vừa hướng vào đâu? Bàn khiêm chợt gật đầu. Tôn trưởng môn như đã có cào kiến sau. Bàn mẫu nguyện rửa tay lắng nghe. Tôn nghi phụng cười khanh khách, nói Việc đó đâu có gì dễ bằng. Thạch lâm vi hạt, hai người hãy phá hủy ngồi miếu kia cho ta. Thực hiện đi. Hai gã nọ lập tức tuân lệnh và lại chui chở vào ngồi miếu đã có dấu hiệu hoang phế từ lâu. nên hai giả chỉ cần vận lực, tùy mạnh tay vào các bước vách là tất cả đều rung chuyển, đổ ập xuống. bằng khóe mắt và bằng tay, nghe và thấy cái cảnh này, liều thiếu gia khe khẽ rít lên: "mũ kia thật là vô liêm sỉ và khiếm nhã mà. nếu có cơ hội, bổn thiếu gia sẽ trị tội mũ một mẻ." nhân vật nọ nghe thấy liền nhăn mặt, tài vách mặt rừng, liều thiếu gia. Vậy là đã làm cho bọn họ để mắt đến bọn ta rồi, chúng ta nên bỏ đi thì hơn. Dứt lời cả hai cứ như là hai nhân vật nhàn tảng, đang muốn lánh xa nơi chúng ồn ào và thị phi, liền từ từ mà bỏ đi. Bạn Khiêm vụt lao lên đón đầu, nói Lưu thiếu già, việc gì mà phải vội đi như thế chứ, hãy tạm dừng chân đã nào. Câu nói của bàn khiêm không ám chỉ vào ai cả, vì lão vừa nói vừa luân phiên đảo mắt hết người này đến người kia. Và đó là nguyên nhân khiến cho lưu thiếu gia vẫn cứ tỏ ra thẳng nhiên, trong khi nhân vật còn lại thì sững sốt, đưa mắt nhìn lưu thiếu gia rồi nhìn lão bàn. Lão nhận gia vừa gọi ai là lưu thiếu gia? Bản nhân thì là họ đường, bằng hữu của bản nhân đây. thì ở họ cha đều là vương tôn công tử, không phải chỉ là thiếu gia suôn. lão họ bàn sợ sệt nói, hóa ra đường công tử là dòng dõi của đường đại nhân, quan chi phủ sở tại. thảo nào thảo dân thật là thất kính, thất kính. nhân vật nọ xua tay và mỉm cười nói, lão nhân gia chớ quá lời, việc phá hủy ngồi miếu kia. cũng là điều gia phụ từ lâu cũng muốn thực hiện lão nhân gia và phu nhân vô tình đã làm hộ cho gia phụ bản nhân còn chưa kịp cảm kích nữa là lão họ bạn lèn lén lùi lại nói đường công tử dạy như thế thi thảo dân này càng thêm hổ thẹn thật không dám quấy nhiễu nhã hứng của nhị vị công tử nữa thảo nhân xin được phép cáo lui nhân vật nọ gật đầu Sau đó cùng với Lưu Thiếu Gia bỏ đi, chỉ mong sau lão bàng đừng vô tình nghe câu nói lầm bầm của Lưu Thiếu Gia đang nói qua hơi thở. Nhìn khung cách của lão bàng càng lúc càng đáng ghét, gió chiều nào nghe theo chiều ấy, hạn giờ lão cũng đáng bị trừng phạt. Cũng may không ai nghe thấy câu nói này của Lưu Thiếu Gia, và đợi khi đến một chỗ thật khuất, nhân vật kia mới lên tiếng hỏi. Lưu Thiếu Gia như rất là tức giận khi thấy họ phá hủy đệ thất phân đạc của cái bang. Lưu Thiếu Gia cười lạc nói, Cũng phải kể đến bọn họ còn là kẻ thù của bổn Thiếu Gia nữa. Hả? Nếu sông phương vị có oán thù, sao họ lại không nhận ra Lưu Thiếu Gia? Lưu Thiếu Gia cười bí ẩn, nói, Nào chỉ có riêng họ không nhận ra bổn Thiếu Gia, đến những bằng hữu trước kia. cũng e không thể nào nhận biết bổn thiếu gia là ai. Nói như vậy thì, có phần nào đó ở cái bang cũng có một vài nhân vật từng là bằng hữu của Lưu Thiếu Gia. Lưu Thiếu Gia liếc nhìn nhân vật nọ, nói, Túc Hạ đã tỏ ra quá quan tâm đến cái bang, phải chăng cùng với việc cái bàn đang cố tình lẫn tránh các phái, cách phục sức của Túc Hạ cũng là để che mắt của mọi người. Nhân vật nọ, Nghe vậy, có cơ hội cười bí ẩn, đáp lại cái cười vừa rồi của Lưu Thiếu Gia, hẳn nói. Lưu Thiếu Gia như đàn ám chỉ tại hạ chính là đệ tử của cái bang đang lúc cải giảng. Lưu Thiếu Gia nhúng vài nói, phải hay không, bổn Thiếu Gia rồi sẽ minh bạch, với một điều kiện là túc hạ hãy cho bổn Thiếu Gia biết vật này có chút ý nghĩa nào đối với túc hạ hay chăng? Bằng một cử chỉ khéo léo, Lưu Thiếu Gia dờ cao ống tay áo rộng vành, cho nhân vật kia nhìn thấy một vật đã được Lưu Thiếu Gia lèn lén đưa ra. Nhìn thấy vật đó, nhân vật nọ lập tức khom đến công nửa người. Hóa ra tiểu trưởng lão quan Lâm, đệ tử là cha tử thành, chậm tiếp nghinh mông tiểu trưởng lão đại sá. Lưu Thiếu Gia thu vật nọ về như chưa từng lấy ra. cha Tử Thành Túc Hạ quả nhiên là đệ tử của cái bang. Biết vật nọ đã được chủ nhân thu hồi, cha Tử Thành đứng ngay người lên, nói, đệ tử cũng đang muốn hỏi tiểu trưởng lão vì sao dám nghĩ đệ tử là người của cái bang Cũng không phải là dễ nếu bổn thiếu không nghĩ đến việc cha Túc Hạ xuất hiện quá là đúng lúc và cũng đúng chỗ phúng là đệ tử thất phân đạc của cái bang. Kể đó, bổn thiếu gia càng thêm nghi ngờ khi phát giác cha túc hạ tuy đã từng giả vợ là rất mệt khi phải tất tả chạy đến nhưng sau đó thì lại phục hồi quá nhanh tất cả chỉ có giờ vậy cha tử thành gật đầu nói tiểu trưởng lão nhận định rất là đúng điều này sẽ giúp cho đệ tử sau này sửa chữa lại không để có những sơ hở như thế như tiểu trưởng lão đang có việc cần xin cứ ra lệnh Đương nhiên là có rồi, nhưng mà trước hết, bổn thiếu gia có hai điều cần phải minh bạch. Điều thứ nhất, sau cha thúc hạ sớm biết bổn thiếu gia đã dò hỏi nhiều ở trong thành? Là ở khắp nơi, tuy có nhiều phần tử khắc thực với dáng vẻ ở bên ngoài cứ như là đệ tử của bổn bang, nhưng họ chỉ là hạng thường nhân mà thôi. Tuy vậy, họ thừa biết thế lực của bổn bang là như thế nào, nên nếu xuất hiện có điều gì, mà họ cho là quan trọng thì sẽ lập tức có cách cáo chi cho một đệ tử bổn bang. Vậy là có việc gì mà bổn bang không biết chứ? Nhưng mà cha Túc Hạ cũng sớm biết bọn bàn khiêm sẽ xuất hiện, nhất là xuất hiện với địch ý đối phó với bổn thiếu gia. Đó là nhờ biện pháp thông tin nhạy bén của bổn bang. Đây, tiểu trưởng lão cũng nên cần có một vật như thế này để khi cấp bách, Nhìn thấy cha tử thành đang đưa ra một đoạn chút ngắn, có một đầu rỗng, có lẽ để thổi. Lưu thiếu gia xùa tay, nói Bổn thiếu gia hiểu rồi, và phải thừa nhận cách thông tin của quý bang vừa nhanh nhạy lại vừa hữu hiệu. Tuy vậy, bổn thiếu gia không dám dọn vật này nếu chưa cho cha túc hạ biết việc thứ hai đang cần minh bạch. Đó là bổn thiếu gia không thể nhận ba chữ tiểu trưởng lão mà cha Túc Hạ vẫn gọi. Vì tính vật kia, nguyên là vật của người khác đã ủy thác cho bổn thiếu gia tạm thời sử dụng. Cha Tử Thành gật gù, nói Có phải là của một nhân vật họ hà nguyên tên là hà Thái Hoại? Liều thiếu gia thoáng thở ra nhẹ nhẹ, nói Đến việc này mà cha Túc Hạ cũng am tường. Đủ hiểu cha thúc hạ phải là nhân vật thuộc trùy phong đường. Cha tử thành, không để lộ một chút nào sửng sốt. Biết rõ về cha phong đường, chứng tỏ tiểu trưởng lão chính là nhân vật được hà thái hoài tình cẩn, và như vậy đệ tử sẽ mang tội bất kính nếu không gọi người đang cầm giữ tính phù kia là tiểu trưởng lão. Miễn cưỡng Lưu Thiếu Gia xua tay, nói Nếu đó là quy củ của bổn bang, thôi được rồi, chuyện đó cứ gác lại. Còn bây giờ, bây giờ thì xin tiểu trưởng lão hãy nhận cho vật này. Vì tình thế hiện nay, hầu như đệ tử của bổn bang đều có cách cải dạng muôn hình vạn trạng. Nếu tiểu trưởng lão không có vật này, thì e sẽ khó liên lạc với đệ tử của bổn bang những lúc cấp bách. Cũng miễn cưỡng, lưu thiếu gia đành phải nhận chiếc còi chút. cách phát tín hiệu là như thế nào cha tử thành liền chỉ dẫn qua cho lù thiếu gia biết sau đó bảo tiểu trưởng lão có việc gì cần thì cứ xài khiến có ngũ kỳ ngũ tuyệt ngoài bách cầm lão nhân và ngũ chỉ bà bà thì còn lại ba nhân vật nào nữa họ hiện đang lưu ngủ ở đâu cha tử thành nhăn mặt nói bách cầm lão nhân thì đã mãn phần, ngũ chỉ bà bà thì nghe đã thất tung rồi. Riêng ba nhân vật còn lại, gồm trưởng kiếm đao, tam tuyệt, thì tung tích luôn như là hạt nội mây ngàn. Phận thấp hạng như là đệ tử, e không đủ kiến văn để đáp lời tiểu trưởng lão. Sao trưởng lão không cho đệ tử một địa điểm ước hẹn? Nhất định chỉ trong vòng ba ngày sẽ có người đánh dập và hồi bấm tỏ tường mọi nghi vấn cho tiểu trưởng lão. Lưu Thiếu Gia nghi hoặc nói Có thật sự cần không? Cha Tử Thành quả quyết nói Đệ tử chỉ là hạng ba túi, kiến văn có thể nói là chưa đủ uyên thâm, nhưng với những nhân vật có bối phận cao hơn thì... Lưu Thiếu Gia gật đầu Được như vậy thì tốt, hay thế này vậy? Ba ngày nữa, cứ hẹn gặp lại ở đây, thế nào hả? Cha Tử Thành lập tức cáo biệt Nhất định sẽ có tình cho tiểu trưởng lão Cáo biệt Nhìn theo hướng cha tử thành Chỉ mới vừa bỏ đi Sắc mặt của lưu thiếu gia chợt đanh lại Và từ miệng của lưu thiếu gia Bỗng bật lên tiếng rít Vừa nhỏ vừa sắc nhọn Như là tiếng kim thiết bất ngờ Va vào vật khô cứng Chát chúa và rợn người Là lũ khốn muốn chết sao Liền theo đó Bóng nhân ảnh của Lưu Thiếu Gia vụt lao đi, bắn đi như là một cơn gió, và nhẹ tợ bóng ưu linh, vút. Rồi cũng nhanh và nhẹ nhàng, khinh linh như vậy, ngay khi phát hiện cha tử thành, đang bị hai gã đệ tử của Tôn Nghị Phụng phái cùng lần về đánh. Lưu Thiếu Gia liền bất ngờ xuất hiện ngay ở bên cạnh, với tả hữu nhị kình, liền bất ngờ quật ra. Nhanh và gọn, thủ pháp của Lưu Thiếu Gia nhanh đến nổi cha Tử Thành dù là người đương cuộc cũng không nhận ra. Và trong khi cha Tử Thành sửng người do mãi nhìn vào hai cái chết quá ư là bất đắc kỳ tử của hai gã nọ, thì bóng nhân ảnh Lưu Thiếu Gia vụt biến mất. như thể Lưu Thiếu Gia chưa hề hiện diện, và dĩ nhiên như thể Lưu Thiếu Gia không có liên quan gì đến hai cái chết nọ. Bàn hoàng như là đang gặp ma Cha Tử Thành Ngay khi chọn tỉnh liền hốt hoảng tung người tháo chạy Như sợ nếu chậm chân Thì cái chết của hai gã nọ Rồi cũng sẽ đến lượt xảy ra Cho bản thân của cha Tử Thành Cha Tử Thành vừa đi khuất Lưu Thiếu Gia Mới chậm chậm từ xa tiến lại Nhìn thấy hai thi thải nọ Lưu Thiếu Gia Chợt câu mày lẩm bẩm Vẫn là những cái chết như hai gã nãy Có vẻ như ta xuất hiện ở đâu Thì hung thủ cứ như âm hồn bất tán Cũng xuất hiện và ra tay ngay ở đó Lạ thật Vúc, vút, Sau hai lượt, không khí chợt xao động Cho biết có hai nhân vật vừa xuất hiện Lưu thiếu gia vẫn nghe vang vang một câu quát hỏi Cũng lạ thật đấy Nếu đúng như tai của ta vừa nghe hể người xuất hiện ở đâu thì những cái chết tương tự như thế này cũng sẽ xuất hiện ở đó rốt cuộc ngươi là ai nhưng mà ngươi đừng nói với ta ngươi họ cha như cái gã lúc mới rồi rõ ràng là người của giới võ lâm nhưng lại tự nhận là người của họ đường và là dòng dõi của đường đại nhân quang chi phủ sở tại lù thiếu gia lo lắng quay mặt lại vẫn là bạn lão nhận đó sao Dường như bàn lão nhân gia và phu nhân có ý ám chỉ cái chết của hai nhân vật này có liên quan đến bổn, bổn công tử. Xuất hiện cạnh lão bàn khiêm, chính là tôn nghi phụng, và tả kiếm của tôn nghi phụng liền chớp động, bật một chiêu thật nhanh vào lưu thiếu gia. Cầm ngay, tiểu tử của người không phải vườn tôn công tử và càng không phải là kẻ, có đủ bản lĩnh để đoạt mạng hai giả đồ đệ thần tính của ta. biết điều thì mau xưng danh, nếu không thì sẽ phải mất mạng." Lưu Thiếu gia kinh hoàng, vội bước lùi và quay nghiêng người như là muốn bỏ chạy. Bàn Khiêm lạnh lùng bước đến ngăn lối, nói: "Không xưng danh thì chí ít cũng phải báo rõ xuất xứ sư thừa, tiểu tử, ngươi đừng vội như thế chứ." Vừa quát, bàn Khiêm vừa vươn tay, vờn qua vờn lại ở trước mặt của Lưu Thiếu gia, một thái độ Rõ ràng là sẽ hạ thủ Nếu Lưu Thiếu Gia chậm chạp đáp lời Hoặc là bắt ngờ tỏ ra ngu xuẩn Giám xuất chiêu đối địch Biết là Nguy Nếu như tiếp tục giả vợ Là một vương tôn công tử Lưu Thiếu Gia liền nhẹ nhàng thoái bộ Đủ để tránh chiêu trần vần của lão bàng Và cũng làm cho chiêu kiếm của Tôn Nghi Phụng Tạm thời chưa thể chạm đến thân Tôn Nghi Phụng lập tức xoay chuyển Làm cho chiêu kiếm khoái hoạt Lập tức bám sát đối phương Quả nhiên Ngươi cũng là người thuộc giới võ lâm Một chiêu này ta tin tưởng Ngươi sẽ biểu lộ thân thủ Và tiết lộ xuất xứ Đỡ Lưu thiếu gia mỉm cười Nói Vậy thì chưa chắc Hãy xem đây Với cước bộ khá là linh hoạt Lưu thiếu gia thấy vị Lùi như đã từng lùi Thì lại ung dung Tiến thẳng vào vùng kiếm quan của Tôn Nghi Phụng, với sông thủ cũng trờn vần chớp động, như là lão bàn khiêm, cho đến lúc này vẫn đang trờn vần Hoặc nhìn thấy thủ pháp này, chính bàn khiêm là người kêu lên đầu tiên. Sao tiểu tử người cũng am hiểu còng phù phi chảo của bổn phái tuyết sơn ta? Ai đã chỉ điểm cho người, nói! Trong khi đó, Tôn Nghi Phụng chợt tái mặt và thu chiều kiếm về. Miệng thè thế, có phải đây là một trong những thủ đoạn mờ ám của bàn trưởng môn không vậy? Hãy mạo thú nhận, kéo lại trách bổn trưởng môn đây hạ thủ bất lưu tình. Miệng tuy kêu như thế, nhưng tả kiếm của Tôn Nghi Phụng lại tiếp tục quán lấy bóng hình của Lưu Thiếu Gia. Đúng lúc này, bàn khiêm vừa hoang mang, vừa nghi ngờ vội xông vào. Và vương đủ sông chảo Để chập thật mạnh vào lưu thiếu gia Cuối cùng thì tiểu tử con người Có chịu nói rõ lai lịch hay không Hay là phải đợi lúc ta lấy mạng Thì dù có muốn nói Cũng đã quá muộn Đỡ Phát hiện chuyển biến Bỗng đưa đến có phần thuận lợi Lưu thiếu gia nhờ cước bộ linh hoạt Chợt xoay người Lách tránh sông chảo đó Chập mạnh vào vùng kiếm quan của tôn nghi phụng Lai lịch của tài hạ chẳng phải đã lộ đỏ qua những chiều thức này rồi sao? Hãy xem lại một lần nữa Vù, vù Thất sắc, Tôn Nghi Phụng vụt đẩy chiều kiếm thật nhanh vào lưu thiếu gia Tiểu tử thật giỏi hí lộng, hãy mau nạp mạng ra đấy. Bật cười, lưu thiếu gia nhúng người bật tung lên cao thật nhanh Đó là lúc bàn khiêm vị thấy giả tiểu tử quả nhiên là dám dùng công phu phi chảo của môn phái lão để đối phó với tôn nghi phụng nên giận dữ sông ào đến, nào ngờ đối phương chợt bắt húc làm cho lão họ bàn phải đối mặt với chiều kiếm lợi hại của tôn nghi phụng. Bàn lão vội vàng hoành thân và thuận tay phát chiều ngăn kiếm là bàn bố đây tôn trưởng môn hãy kịp thu về. Đáp lại lão là tiếng rít đành lãnh của Tôn Nghi Phụng. Là lão thì càng tốt, lão đã muốn đùa, thì Tôn Nghi Phụng ta cũng sẽ sẵn sàng đùa với lão, đỡ. Lão bàn khiêm thất sắc nói, Tôn trưởng môn sao lại? Được rồi, đánh thì đánh, tiếp chiêu. Lưu thiếu gia đã hạ thân an toàn ở bên ngoài, miệng thì mỉm cười. Và mắt thì dõi nhìn chầm chầm vào trận tỷ đấu không ngờ đã thực sự xảy ra. Tả kiếm bị chấn dội, làm cho Tôn Nghi Phụng phẫn nộ, nói vì chảo của lão quả nhiên vẫn không kém lợi hại so với thỏa nào, khả lắm, càng tốt cho bổn trưởng môn thử nghiệm những chiều thức mới, xem chiếu. Bị tấn công thật là bất ngờ, bàn khiêm cười khành khách, nói Thiểm điện kiếm của tôn trưởng môn Cũng đầu kém gì so với trước Tuy nhiên nếu muốn báo phục Một chảo độ nào của lão vô này Thân thủ của tôn nghi phụng Thế này e chưa đủ Đỡ Và lưu thiếu gia vụt hiểu tất cả Khi nghe tôn nghi phụng cuồng nộ gào vang Chờ đắc ý với lần tại lưu gia Lão nhờ may Mới chiếm phần nào tiện nghi Thù cũ hẳn mới Phen này, bổn chứng môn sẽ hỏi lại cả vốn lẫn lời, xem đây. Bởi có hiểm khích từ trước, như lời của Tôn Nghi Phụng vừa để lộ, nên cả hai càng lúc càng xuất thủ lợi hại hơn, xem nhau như là kẻ tử, đối đầu, và hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Lưu Thiếu Gia, là nhân vật vừa gây ra bao nhiêu cớ sự. Và cũng nhờ đó, Lưu Thiếu Gia được dịp chim ngưỡng, ngắm nhìn và tiếp thụ không ít những điều bổ ích qua trận giao phong ở thế kẻ tám lạng người nửa cân như thế này. Nhưng để đạt mức bình thủ, chí ích thì đó cũng là điểm khởi đầu cho việc đòi lại thù cũ, hận mới như là Tôn Nghi Phụng vừa nói. Như Lưu Thiếu Gia đang nhìn thấy thì Tôn Nghi Phụng, ngoài trường kiếm ở bên phía Tây Tả, đã phải vận dụng đến một giải lụa khá dài ở bên Tây hữu. Và lập tức, việc công thủ của Tôn Nghi Phụng đã tăng thêm lợi hại. Giải lụa tuy dài, nhưng khi thu lại thì chỉ là một nấm nhỏ nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Cho nên khi Tôn Nghi Phụng xuất phát tả kiếm thiểm điện, thì kiếm chiêu tuy công nhưng là công giả. Để khi cần thì chiêu kiếm từ công liên biến thành thủ và lúc giải lụa xuất hiện. thì chính sự nhẹ nhàng khinh linh của giải lụa mới chính là chiêu số quyết định sự thắng bại cho chủ nhân của nó, chính là Tôn Nghị Phụng trong loạt chiêu vừa đánh ra. Có vẻ như quá am hiểu mọi chiêu thức công thủ của Tôn Nghị Phụng, nên bàn khiêm cho đến tận lúc này vẫn tỏ ra ung dung, và công phu phi chảo của lão vẫn kính như bưng. chưa để lộ một điểm sơ hở nào cho Tôn Nghi Phụng phát chiêu, đánh vào và chiếm tiền nghi. Lão ung Dung đến độ dám cười chăm chọc, nói Xem ra Tôn Trưởng Môn, dù muốn đòi lại thù e cũng khó, nói gì đến việc giải quyết luôn hận mới chỉ với những chiêu thức như thế này. Tôn Nghi Phụng thì tỏ ra ung Dung theo cách của mụ. Thật là khó biết mèo nào sẽ cắn miễu nào. Lão bàn, hãy đừng đắc ý vội, vì những chiêu thức mới bổn trưởng môn vẫn chưa thi thố ngày lúc này đâu. Tạm thời hãy đỡ thêm một chiêu này đã. Bàn khiêm chợt quát lên. Nhưng mà Lão Phu không thể để thêm được nữa. Hãy xem đọc tuyết phi chảo của Lão Phu đây. Lưu thiếu gia lập tức chú mục và liền nhìn thấy giải lụa ở trên tay của Tôn Nghi Phụng đột ngột lao ra, nhanh như tên bắn. Có tiếng Tôn Nghi Phụng gầm rít lên Lão sẽ không đợi lâu đâu Đây chính là tuyệt kỹ ta mới luyện Chúng Giái lụa nhẹ như lao đi Tạo thành tiếng rít gió kinh hồn bạc tụy Khiến cho bàn khiêm không thể nào không kêu lên Trong nguyễn Tỳ âm dương của ngươi Có ám tàn vũ khí Tôn Nghi Phụng cười hằng hắc Nói Đừng bảo như thế chứ Mà hãy bảo là chồng nhu có cương Trong vật mềm còn có vật cứng Và kết quả là bàn khiêm Phải bật kêu lên đầu đấng Hả? Trên vũ khí có tẩm độc Được lắm Tôn Nghi Phụng Ta sẽ đòi lại mối thù này Bàn khiêm vừa quay người tháo chạy Thì Tôn Nghi Phụng lại ném giải lụa ra Nói Lão đâu có đi dễ như thế được Vẫn còn hẳn mới Chưa đòi lại cơ mà Đỡ diễn biến sau đó như thế nào thì lưu thiếu gia không cần biết đến nữa nên đã lặng lẽ bỏ đi và suốt ba ngày liền lưu thiếu gia đã tự giam mình ở trong tịnh phòng một gian phòng yên tĩnh của một khách đếm nằm ở ngoại vi một tiểu trấn mọi thức ăn thức uống đều được bọn điểm nhĩ hầu hạ chu đáo ngay tại tịnh phòng chỉ đến đêm của ngày thứ ba. Lưu Thiếu Gia mới xuất đầu lộ diện Vừa vượt qua khu mộ địa Bóng đèn đang di chuyển Với cước lực khá nhanh Chợt tạc chết người Và vùng vút lao đến một chỗ thật tối Với tư thế cực kỳ ngoạn mục Và từ chỗ tối Bóng đèn bỗng cất tiếng quát Chết Cũng vào lúc này Từ một chỗ tối khác gần đó Liền có một âm thanh cất lên Chính là thần pháp bách cầm, người mới đến có phải là thiếu gia họ lưu, hãy mau cho ta nhìn thấy tính vật. Bóng đen nọ như bị khựng lại, và đó là nguyên nhân khiến cho tiếng quát lúc nãy cũng bị ngưng ngang. Và khu mộ địa chợt tỏa sáng lòa, với ít nhất là 5 ngọn đút, vừa được bất ngờ phụ sáng lên. Xùa tàn đi bóng đen, vốn đang ngự trị khắp nơi, kể cả khu mộ địa. Dưới nhiều ánh sáng đuốt bập bùng, gương mặt ngơ ngát của bóng đen nọ đương nhiên phải lộ lộ đã hiện diện của lưu thiếu gia Cũng tương tự như thế, nhưng mà nhân vật đang cầm đuốt sáng ở trên tay, kể cả là một nhân vật trung niên với gương mặt đầy những vết nứt sẹo cũng để lộ sự ngơ ngát, đến nỗi nhân vật trung niên đó phải buộc miệng kêu lên. cha tử thành bẩm báo quả là không lầm. Diện mạo của tiểu tử người hoàn toàn khác với diện mạo của Hà Thái Hoài. Ngươi từng quen biết ta, sao ngươi vẫn chưa nói gì, tính vật cần thiết đâu rồi. Lưu thiếu gia lúc này mới thòi ngờ ngát, nói. Đàm tiền bối cũng đến ư, vãng bối. Trung niên đó vục xua tay, nói. Khẩu thuyết vô bằng, hãy cho ta xem tính vật trước đã. Lưu thiếu gia vừa cho tay vào bọc áo. Thì một nhân vật cầm đuốt đứng cạnh đó Chợt hồ hoáng Thất lão gia xin hãy đề phòng Vì tiểu tử này nếu chính là họ lưu Thì lúc nãy y đâu phải cuồng nộ Để suýt nữa là hạ thủ thuộc hạ Cũng có thể đây chỉ là kế của đối phương Vị trung niên đã xua tay ngăn lại Nói Ta tự biết lo liệu Đoạn vị trung niên trầm giọng Nhìn lưu thiếu gia nói Hãy đưa ra tinh vật Nếu người thật sự có Liều thiếu gia đến lúc này mới từ từ lấy ra, sau đó thận trọng ném về phía của nhân vật trung niên. Đàm tiền bối, không nhận ra vãng bối cũng phải, nhân vật này thì nhất định không phải là giả rồi. Nhân vật trung niên chợp giữ vật nọ và sau cái liếc nhìn, chỉ là nhìn liếc qua nhân vật nọ vì trung niên chợt câu mày ra lệnh. Tất cả hãy lui đi và nhớ cần phải tuần phòng nghiêm mặt khắp khu vực này. Nhưng khi những ngọn đốt vừa tắt ngắm, một lần nữa mệnh lệnh của vị trung niên lại vang lên. chị phong tiềm tẩu, hết lưu lại một lúc, chỉ có thế thôi, số còn lại thì lùi đi. Chờ những tiếng bước chân đã đi xa, lưu thiếu gia khẽ hắn giọng nói Đàm tiền bối cẩn trọng như thế này chứng tỏ tình thế hiện nay đúng như là cha tử thành nói. Có phải đàm tiền bối nghi ngại, coi vãn bối là người của đối phương? nên định lưu hàng thuyết huynh lại để cùng vãn bối đối chứng. Có tiếng nhân vật trung niên thở dài nói, Biết rõ ý của ta và còn biết tính danh của truy phong tiềm tẩu là hàng thuyết, người chính là Hà Thái Hoại, và lưu thiếu gia chính là giả danh của người. Lưu thiếu gia cũng thở dài nói, Vãn bối cũng không có ý định để lộ danh tính thật sớm như thế này, nhưng mà do tiền bối xuất hiện quá bất ngờ. Khiến cho vãn bối vì quen miệng Nên đã lỡ gọi đúng cách gọi Mà đã từng gọi tiền bối Hành vi của vãn bối Hy vọng tiền bối sẽ không trách Một âm thanh khác Chợt vang lên Ta cũng đã nhận ra khẩu ngữ Của Hà huynh đệ Nhưng có hai điều Ta mong được Hà huynh đệ thành tâm đáp cho Đó là Lưu thiếu gia phì cười Nói Hàng huynh định hỏi gì để thừa biết Đó là tại sao ngay khi gặp cha Tử Thành, đệ đã không báo rõ danh tính thật sự của đệ là Hà Thái Hoài. Vị trung niên họ đàm lên tiếng. Tự ta cũng có thể hiểu điều này, là người ngại ta biết chuyện người đang muốn tìm trưởng kiếm đào tam tuyệt. Và vì người ngại nên ta biết người chưa có ý định bái ta làm sư phụ có đúng như thế không? Lưu thiếu gia chính là Hà Thái Hoài. không thể giấu đi đâu được giọng nói lúng túng vãn bối chỉ nghĩ rằng à mà chỉ muốn rằng giọng nói của hàng thuyết chi phong tiềm tẩu bỗng vàng lên gay gắt chỉ độ một tuần chăng xa cách nay gặp lại thì bản lãnh của hà huynh đệ đã thay đổi cao minh hơn và cách xử sự cũng kỳ lạ hơn có phải đó là lý do khiến cho hà huynh đệ cảm thấy ngượng nếu cứ tiếp tục giữ quan hệ với những kẻ bằng cùng là bọn ta. Hà Thái hoại cảm thấy khó mà đáp, khó giải thích, nên đành giữ im lặng. Hàng thuyết và vị trung niên họ đàm, cùng yên lặng khiến cho bầu không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề. Càng thêm khó chịu về thái độ này của họ, Hà Thái Hoài định lên tiếng, chỉ ít là nói điều gì đó để xua bớt tâm trạng nặng nề. Đang đè lên chính bản thân của Hạ Thái Hoài Nhưng vị trung niên họ đàm Chợt lên tiếng đúng lúc đó Hàng thuyết Người đi được rồi Hãy để ta ở đây một mình với Hạ Tiểu Huỳnh Đệ Hậm hực Rõ ràng là Hàng thuyết Đang rất là không hài lòng về Hạ Thái Hoài Hàng thuyết bỏ đi Bằng những bước chân cố tình giảm mạnh Vì thế khi Hàng thuyết không còn nữa Vị trung niên họ đàm Vụt phát ra tiếng thở dài, nói Người như là hàng thuyết, trắng ra trắng đen phải cho rà đen, hắc bạch rất là phân minh, vì thế người đừng để tâm làm gì nếu y chợt có thái độ như vậy. Với tâm trạng ấy nấy, chiếm một nửa, và nửa còn lại là bực tức, Hà Thái Hoài sẵn giọng kêu lên Nhưng mà vãn bối nào có lỗi gì với y? Có chăng chỉ là y không chịu hiểu cho vãn bối? Vị trung niên họ đàm bỗng lên tiếng bằng giọng thật là nghiêm nghị. Cũng có lẽ đúng như người nói, mà này, sao ngươi và ta không cùng ngồi lại, nhận đó ngươi kể cho ta những gì đã xảy ra? Ngươi không nói, không kể thì làm gì mà có người biết và hiểu cho người chứ, thế nào? Hà Thái Hoài hít vào một hơi thật sâu, nói, vãn bối cũng từng có ý nghĩ như thế này. vì có nhiều điều mà vãn bối rất là muốn được tiền bối giải thích cho minh bạch. Giữa đêm đen, Hà Thái Hoài lờ mờ nhìn thấy vị trung niên họ đàm, đang nhẹ nhàng di chuyển, đi về phía tả. Vậy là rõ, đêm nay ta và ngươi phải làm sáng tỏ tất cả, nhất là phải nói ra những gì mà bối người của chúng ta đang chất chứa trong lòng. Hãy cùng ta đến một chỗ khác, thuận tiện hơn, đi thôi. Theo chân của vị trung niên họ đàm, lách qua từng hàng mộ địa căm lặng, và là sự căm lặng của một nỗi cô độc tột cùng, tựa như những người đã chết kia. Nếu có còn nhận thức, ác sẽ cảm nhận họ đang cô độc giữa cảnh trần gian đầy những người sống và không còn ai quan tâm đến họ nữa. Hà Thái Hoài cũng bị cảm giác đó đè chiếu chỉ đến khi nghe vị trung niên họ đàm chợt lên tiếng. nửa tán dương, nửa bình phẩm ta không thể nói một điều mà có lẽ dù ngươi nghe thì cũng vị tất chịu tin cho đó là ngươi thật sự là người đáng thương hơn là đáng trách và tại sao ta dám nói như thế vì ngươi khi đi theo ta đã không hề có bất kỳ biểu hiện nào đáng nghi chứng tỏ dù ngươi chưa hoàn toàn thành tâm với bổn bang thì chí ít Cũng chưa có thái độ đối địch, và có lẽ người nói đúng, giữa bốn bang và người chưa hoàn toàn hiểu rõ nhau, đúng về thế không? Khi nói những lời này, vị trung niên họ đàm đã dừng lại. Đó là một khu mộ cổ, chỉ một nắm mộ thôi, nhưng có lối kiến văn chiếm cả một khu vực khá rộng lớn, và là lối kiến tạo quá cổ, không còn giống. với những ngôi mộ được tạo dựng trong khoảng thời gian gần đây. Đây là nơi tán thân của nhân vật nào? Xem ra là quá phù trương rồi, không phù hợp với nấm xương tàn đã hoặc đang thô rửa giữa một lòng ngôi mộ bề thế. Vị trung niên họa đàm tán động. người nhận định rất đúng. Ngôi mộ dù có bề thế đến đâu, vẫn chứa bên dưới những gì xấu xa thối rửa. Tuy vậy, Người đã nghĩ sai một điểm, người đã chết thì không thể nào tự sống lại để xây cho mình họ một ngôi mộ bề thế. Mà đó là tấm lòng của những người còn sống dành cho người đã quá vãng Và sự việc này đã nói lên một điều có lẽ người chưa hiểu nhưng vẫn cần phải hiểu. Đó là khi sống, người phải sống như thế nào để đến khi người mãn phần thì những người còn sống vì thương tiếc người. Mến mộ ngươi sẽ lo vùng đắp cho ngươi một mộ phần, xứng đáng với những gì mà ngươi đã thực hiện lúc còn tại thế. Hà Thái Hoài giật mình, như tiền bối là muốn trách phản bối, đã có những thái độ gì đó không đúng sao? Đúng sai như thế nào, theo nhận định của mỗi người, nhất là của chính ngươi, để có những hành vi nào đó. Ta không ám chỉ ngươi, và ta cũng không có gì để trách ngươi. Mà trách thì làm sao được, nếu ta vẫn chưa nghe ngươi nói gì hoặc là giải bày tận tường những gì thời gian qua ngươi đã trải qua. Thôi, hãy tạm ngồi đây đã nào. Hà Thái Hoài ngồi xuống, tháng phục nhìn vị trung niên họ đàm, xuyên qua một màn đêm đen lờ mờ ngăn cách của họ. Có lẽ vãn bối đã có phần nào ngộ nhận về tiền bối, vì nếu tiền bối đúng là hạng người vãn bối đã nghĩ. thì tiền bối làm gì có những lời lẽ như thế này? Hả? Lời lẽ gì? Những lời giáo huấn toàn đúng với cảm nghĩ của vạn bối. Những lời giáo huấn mà nếu tiền bối không là người từng thực hiện theo, thì tiền bối không thể nào nói ra bằng một ngữ điệu đầy trân trọng như thế này được. Nghĩa là, ngươi từng nghĩ sai về ta sao? Là chuyện gì? Hà Thái Hoài bọc bạch. Chuyện bái sư và ngay khi nghe tiền bối đề xuất chuyện này, tiền bối có biết vãn bối nghĩ như thế nào không? Là nghĩ tiền bối làm như thế là có ý dòm ngó bách cầm bí phổ. Vậy thì sao chứ? Người có giữ bách cầm bí phổ hay không? Không có, nhưng mà... Không có là tốt rồi, và ta cũng biết chắc như thế, ngay cả trước khi có lời thu nhận người làm truyền nhân. Hà Thái Hoài kinh ngạc, nói Làm sao mà tiền bối biết? Những chuyện mà ta biết thì nhiều lắm Và nếu một chuyện nhỏ như chuyện về bách cầm bí phổ chẳng hạn Mà không biết thì đó mới chính là điều đáng cho người ngạc nhiên Vạn bối nên hiểu như thế nào đấy? Không chỉ hiểu mà thôi Trái lại người còn cần phải hiểu cho thật là minh bạch Rằng tỷ phu của ta Lưu Khánh Hà chưa từng có bách cầm bí phổ nào cả, và thật sự là bách cầm lão nhân vì không muốn công phu một đời của lão bị tuyệt truyền, nên đã nguyện ý chỉ điểm bách cầm thân pháp cho tỷ phu của ta. Hơn thế nữa, nếu ta đoán không lầm, thì lúc tỷ phu ta tiếp nhận thân pháp này có lẽ chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận, để sau đó khi truyền thụ thân pháp đó cho ngươi, có thể nói tỷ phu của ta. đã tìm ra biện pháp vẹn toàn là giữ cho sở học của bách cầm lão nhân không bị tuyệt truyền vì đã có người tiếp nhận, và đó chính là ngươi. Hà Thái Hoài thật sự hoang mang. Ý của tiền bối muốn nói là Ta muốn nói rằng, mười phần có 9 tỷ phu của ta không hề xem ngươi là truyền nhân. Do đó tỷ phu của ta không những không chỉ điểm sở học lưu gia cho ngươi, Mà đến cả việc truyền thủ bách cầm thân pháp, cũng là truyền phụ thay cho lão nhân bách cầm. Tổm lại, giữa ngươi và tỷ phu của ta, hầu như không có danh phận sư đồ. Hà Thái Hoài không tin, nói. Nhưng mà nếu ân sư chỉ có ý như thế, thì cần gì mà ân sư đưa vãn bối về cu mang gần lưu gia chứ? Hơn nữa, việc tìm người thay ân sư tiếp nhận thân pháp bách cầm đối với ân sư là quá dễ. Ân sư cần gì phải nhọc công tìm bản bối, một đứa bé cô nhi, đến một mẫu võ công đề thân cũng chưa có. Đó chính là điều đã và đang làm cho ta hoang mang, vì đâu phải vô cớ hoặc là ngẫu nhiên để tỷ phu ta chọn ngươi. Tuy nhiên, hừ, việc ngươi không là truyền nhân của tỷ phu ta là một điều không còn gì để bàn cãi. Hà Thái Hoài ngào ngán, nói Lại thêm một điều bí ẩn nữa, chồng chấp thêm vào những bí ẩn đã có rồi. Vị trung niên họ đàm giật mình, nói Còn những bí ẩn nào nữa? Huyết ma cung Huyết ma cung sao? Ngươi từ đâu mà nghe thấy danh sưng này? Loại danh sưng mà đến cả ta đến nay cũng mới được nghe lần đầu. Hà Thái Hoại thuật cho vị trung niên họ đàm nghe về chuyện đã xảy ra. Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, từ cái chết bất hạnh của Lưu Ngọc Bội, hậu nhân sâu cùng của Lâu Gia, đến những lưu tự của thiên hạ đệ nhất tăng và phần khẩu quyết tầng cuối của thần pháp huyết hoa do huyết mà chi vương lưu lại. Ngay khi Hà Thái Hoài kể xong, hàng loạt những câu nghi vấn liên được Trung Niên Họ Đàm đặt ra cho Hà Thái Hoài. Đầu tiên chính là... Người tin chắc Lưu Ngọc Bội đã bị sát hại Hà Thái Hoài nhắc lại vạn bối đã tìm thấy sim y của Ngọc Bội tỷ. Nếu không kể đến câu nói hàm ý của nhân vật sứ giả huyết ma cung Người nói gã sứ giả huyết ma cung Là gã có vóc dáng ốm cao Đã từng dùng công phu huyết ma chảo Để sát hại hai đệ tử của bổn bang độ nào Chính là như vậy Nếu vạn bối nếu không nhờ may mắn Có lẽ cũng đã bị huyết ma chảo lấy mạng rồi. Người nói Lưu Ngọc Bội đã đưa người đến tuyệt minh cốc xong. Đó là nơi ngủ chỉ bà bà đã từng lưu ngủ, vì thế vãng bối nghi ngủ chỉ bà bà chính là cung chủ của huyết ma cung. Nghi ngờ này e chưa đúng lắm nếu như người kể đã xảy ra một cuộc giao hoang giữa một nam một nữ. Giao hoang là thế nào? Ê, chà, chà, đó là chuyện, ơ, ta không thể nói rõ hơn, trừ một điều là chuyện đó không thể nào xảy ra cho ngũ chỉ bà bà là người đã có niên kỷ ngoại thất tuần. Tóm lại, chuyện giao hoang chỉ xảy ra cho một đôi nam nữ hãy còn trẻ, như ngươi chẳng hạn. Nhưng mà vãng bối cũng đâu có nói ngũ chỉ bà bà là nữ nhân đã từng cùng với một nam nhân gây ra trận giao hoang gì đó. <cười> Giao hoang là giao hoang, đâu phải giao đấu mà ngươi gọi là trận. Mà thôi, ngươi gọi như thế nào cũng được. Nhưng mà sao ngươi bảo, nữ nhân đó tự, tự sưng là cung chủ. Nếu như thế, ngũ chỉ bà bà đâu thể là người đồng cung chủ với nữ nhân kia. Vạn bối cũng không bảo nữ nhân kia tự sưng là cung chủ. Tiền bối hãy minh bạch thế này. Ở đó vốn tối đen... Và vãn bối chỉ nghe nam nhân gọi ai đó là cung chủ Nhưng mà khi xảy ra trận giao hoang Thì chỉ còn lại một nam một nữ Và họ xưng với nhau là huynh muội Tuyệt không còn nhắc gì đến hai chữ cung chủ Nói nhường người Thì ta phải hiểu chồng huyết mà phủ lúc đó Phải có từ ba người trở lên Một là cung chủ Mà người nghĩ là ngủ chỉ bà bà Hai còn lại Thì là một nam một nữ, đúng như thế chứ? Đúng rồi. kệ cung tạm đúng, nếu người nghi cung chủ huyết mà cung chính là ngũ chỉ bà bà, và càng đúng hơn nếu xét đến việc hành tung của ngũ chỉ bà bà vào những lúc gần đây, có thể bảo là rất kỳ lạ. Hả? Kỳ lạ như thế nào chứ? bậc vô âm tính, khác với tam tuyệt tam kỳ còn lại, Thì thoảng bổn bàn vẫn nhận được tình báo Tam Tuyệt đang lưu ngủ ở đâu? Chậm đã, điều này ta sẽ nói sau Và ta còn nhiều điều chưa hỏi người xong Là chuyện của thiên hạ đệ nhất tăng sao? Phải, vậy người có muốn biết đó là nhân vật như thế nào hay không? Ơ, tiền bối nói đi Đó là một nhân vật kiệt xuất nhất của Đại Phái Thiếu Lâm Đã tại thế cách đây hai trăm năm Và nhờ đó Người đã đọc lấy lưu tự này Mà từ nay về sau Sự thất tung bí ẩn của nhân vật đó Kể như đã được sáng tỏ hóa ra thiên hạ đệ nhất tăng Đã vì sinh linh Vì đại cục của võ lâm Mà đã thay mọi người Diệt trừ đại họa huyết ma vương Vào thời điểm lúc đó Còn như vào thời điểm lúc này Giả như chuyện huyết ma cung Và huyết hòa tâm pháp là có thật, nghĩa là sẽ lại có một huyết ma vương xuất thế. Ta thật sẽ không biết có thêm ai giống như là thiên hạ đệ nhất tăng để diệt trừ đại họa đó. Có, đó chính là tam tuyệt. <cười> Người nghĩ thật là ấu chỉ. Ê, tại sao chứ? Vì công phu huyết ma chảo hiện nay gây hoang mang và nao núng cho quần hùng. Nói gì đến công phu huyết hoa Ấc phải lợi hại hơn thập phần Công phu của tam tuyệt cũng không bằng sao Điều này quả là khó nói Trừ phi tam tuyệt hợp làm một Ấy, vậy thì ổn rồi Vì để tiêu trừ đại hỏa Dĩ nhiên sẽ có liên quan đến an nguy của từng tuyệt Lẽ nào tam tuyệt không hợp lại chung để lò đối phó sao Nói như người thì giữa đao kiếm nhị tuyệt Đâu mãi đời này đến đời kia Luôn đố kỵ lẫn nhau Đố kỵ? Tại sao chứ? Hey, nếu ngươi không tin À mà Ngươi thật sự muốn biết chỗ tam tuyệt Đang lưu ngụ để làm gì chứ? Hà Thái Hoài ngắt ngư Sau cùng cũng phải nói Vạn bối nghĩ Một trong số họ Cũng có thể đáng cho vạn bối bái sư Hả? Đó là vì người nghi ta có ý đồ muốn chiếm đoạt bách cầm bí phổ sao? Ờ, đúng vậy, nhưng mà bây giờ... Bây giờ thì sao? Ngươi vẫn còn nghi hay là nghĩ ta không xứng là sư phụ của ngươi? Vãn, vãn bối, xin nói thật, tuy đã hết nghi nhưng mà... Không hề gì, ta hiểu, tất cả chỉ là vì kẻ thù của Lưu Gia, theo ngươi nghĩ là quá lợi hại. nên ngươi ngại chỉ riêng sở học của ta là chưa đủ, cho dù ngươi đã may mắn, đã qua giai đoạn tẩy cốt. Hà Thái Hoài nghi ngờ. Theo tiền bối, chuyện tẩy cốt này là có thật sao? Có thể là thật, nếu so với những gì mà ngươi kể hoàn toàn đúng, và ngươi sẽ hiểu rõ hơn nếu nghe ta đoán về nguyên nhân khiến cho ngươi đã thay đổi diễn mạo. Ê, là thế nào chứ? Trước hết, ngươi có còn nhớ vào lúc nào sắc mặt của ngươi bỗng trở nên vạn bệnh bệnh hoạn hoạn không? Hà Thái Hoài thở dài và lắc đầu. Vạn bối không nhớ gì hết, ngoài việc cũng đã có lần lưu ăn sư, à mà, mà không, lưu ăn công từng hỏi như là tiền bối vừa hỏi. Có nghĩa là tỷ phu của ta cũng đã từng có ý nghĩ giống như ta, là người không phải lúc sinh ra. đã có sẵn diện mạo này, mà vì ngươi có lẽ đã vô tình ăn phải một vật gì đó làm cho diện mạo bị biến đổi, hoặc là có kẻ giả tâm cố tình cho ngươi dùng độc. Ế, độc sao? Phải, người hãy nghe ta mường tượng như thế này, Hỏa Tuyền được xuất phát từ huyết ma phủ, một nơi nhất định phải có chất độc tiềm tàng với mục đích là giúp người luyện công, có dịp qua giai đoạn độc luyện do đó khi hỏa tuyền chảy lan mãi ra ngoài ít nhiều gì nước của hỏa tuyền cũng sẽ có độc một loại độc chất có thể làm cho da thịt của bất kỳ ai xấu số chạm vào sẽ bị một rửa phần của người do đặc tính chỉ độc công độc độc chất tiềm tàng ở trong người của người đã bị độc chất ở hỏa tuyền hóa giải đó là lý do Không những giúp người toàn mạng dù đã đẫm mình hoàn toàn vào dòng hóa tuyền, mà còn khiến cho người khôi phục diện mạo sẵn có. Người nghĩ có đúng hay không? Hà Thái Hoài vỡ lẽ. Dù không đúng thì lời giải thích của tiền bối cũng rất là minh bạch, khiến cho vãng bối không thể mà không phục được. Như người muốn nói, người chưa thể bái ta làm sư phụ ngay bây giờ. Hà Thái Hoài lo ngại, nói. nếu đó là sự thật, tiền bối có trách và có xem vãn bối là người có quá nhiều đòi hỏi và không biết thức thời hay không? nếu ta đáp là không, thì chẳng hóa ra ta chỉ là người nói dối. tuy nhiên ta thật sự không thể trách ngươi một khi ta đã hiểu khá nhiều về ngươi. hà thái hoại liền vòng tay thi lễ. đa tạ tiền bối đã cảm thông, vãn bối. trời đã tờ mờ sáng. và hà thái hoài nhìn thấy vị trung niên họ đàm đang sùa tay, Ê, đừng nói khách sáo, vì đàm thất khoa ta nếu dễ dàng với ngươi điều này thì cũng khó với ngươi về điều khác. hà thái hoài nghiêm giọng, tiền bối muốn ám chỉ đến tính phụ của tiểu trưởng lão sao? đàm thất khoa lắc đầu nói, không, tính phụ đó ta đã trao cho ngươi và vì ta vẫn tình ngươi. Nên cũng sẽ chào trả cho ngươi, ta muốn ám chỉ điều khác. Là điều gì? Xin tiền bối cứ chỉ giáo. Đàm Thất Khoa trầm giọng nói. Tại sao ngươi đã biết ngươi phải đến nơi này để hội diện với một nhân vật nào đó thuộc cái bang, như ngươi đã hẹn với cha Tử Thành? Vậy mà khi ngươi phát hiện đệ tử của bổn bang gây tiếng động, rất có thể chính là người cùng ngươi hẹn gặp. Hà Thái Hoài ngơ ngác. Vạn bối không hề có ý sát nhân hại mạng, bớt quá. Thoáng thường người một lúc, Hà Thái Hoài mới nói tiếp. Vạn bối đông phải chỉ phát hiện một tiếng động, có nhiều hơn là một tiếng, do đó vạn bối khó có thể nghĩ đó là người của cái bang. Đàm Thất Khoa thật sự kinh nhạc, nói. Hả? Ngoài gã đó, Nguyên là đệ tử 5 túi, số còn lại đều là hàng 6-7 túi trở lên. có nghĩa là thân thủ của họ chỉ có thể kém đôi chút so với những nhân vật trưởng môn các phái. Lẽ nào ngươi dễ dàng phát hiện ra họ, trừ phi ngươi phải có bản lĩnh cao minh hơn họ. Hà Thái Hoài cười rượu, nói Vạn bối cũng không thể giải thích rõ hơn nữa, nhưng mà thật sự họ đã bị vạn bối phát hiện. Rồi như nhớ lại, Hà Thái Hoài chợt nêu lên nghi vấn. Họ đều là đệ tử của cái bang từ hàng sáu túi trở lên, vậy mà họ phải nhất nhất tuân lệnh của tiền bối. Trong khi bang chủ cái bang là một nhân vật họ giả, tiền bối có thân phận như thế nào trong cái bang? Đàm thất khoa, chỗ mắt nhìn Hà Thái Hoài, nói Sao ngươi biết bang chủ bổn bang ở họ giả? Hà Thái Hoài mỉm cười, nói Vãn bối và cha tử thành Có tình cờ chạm chán bàn khiêm và tôn nghi phụng Chính họ đã nói rõ ra điều này Ta cũng đang nghe cha tử thành bẩm qua Ai mà thôi Cần gì người phải hỏi đến bối phận của ta Tốt hơn hết Người cũng có thể gọi ta là thất lão gia Như mọi người đã gọi Thất lão gia sao? Thất là bảy Tiền bối hiện mang bảy túi Cũng là trưởng lão cái băng Đàm thất khoa lại cười người muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng mà trước hết hãy cứ thu giữ tính phù này. Còn về nhị tuyệt kiếm đao, người có thể tìm thấy cả hai ở quanh Hoàng Diệp Lâm, một nơi cận kề với dãy núi thiền phong nhất trụ. Cảm nhận đàm thất khoa sắp sửa bỏ đi, Hà Thái Hoài vội hỏi, Vậy còn trưởng tuyệt? Đàm thất khoa đứng lên thật. Người cứ đến chỗ kiếm đào, sau đó ta sẽ nói rõ hơn về nhất tuyệt, còn lại thì bảo trọng nha tiểu tử, ta đi đây. Ấy chậm đã! Nhưng mặt cho Hà Thái Hoài kêu lên, đàm thất khoa chỉ còn là một bóng mờ, và từ từ biệt dạng. Hà Thái Hoài chợt thở dài nói, Hoàng Diệp Lâm, thiên phong nhất trụ sơn sao? Có lẽ ta phải đi đến đó thử một phen. Đứng lại Nếu còn tiếp tục đi Thì chớ trách bọn lão già Phải tiễn tiểu tử của người Lên đường về chầu Diêm Tổ Hà Thái Hoài dừng lại Lấy làm lạ Vì tuy có nghe âm thanh phát ra Nhưng mà đành chịu Không thể phát hiện thanh âm đó xuất phát từ đâu Hà Thái Hoài bèn đảo mắt Nhìn quanh Bổn thiếu gia đây Có việc cần phải đi đến đỉnh núi ở phía trước Cho hỏi chư vị có phải là quang binh ở địa phương, có nhiệm vụ ngăn cản, không cho bất kỳ ai đi qua, ở trên Giang Sơn vốn có của Hoàng đế. Có tiếng cười đáp lại, nói, Giang Sơn là của Hoàng đế sao? Ngươi cứ đem câu nó mà nói cho lão rùa Hoàng đế của ngươi nghe. Bọn lão gia đây chỉ biết lãnh địa này là do bọn lão gia này tạm thời chiếm dụng. Giả như cái lão rùa Hoàng đế có đến đây cũng phải nhất nhất. Từng theo mệnh lệnh của bọn lão gia ta. <cười> Chàng cười được xuất phát từ giữa một thân cây cao to, chẳng trách Hà Thái Hoài không thể phát hiện, do tàn cây ở bên trên và lớp lá cây vàng khô ở bên dưới vẫn chưa hề gây thành tiếng động. Hà Thái Hoài cố tình giữ nguyên phương hướng đang nhìn, nghĩa là không nhìn về đến cội cây, cho dù đã biết kẻ phát thoại đang ẩn ngay ở phía sau cội cây. Bổn thiếu gia chưa thể quay lại nếu chưa tuân lệnh phụ thân, đi đến đỉnh núi ở phía trước. Phụ thân của ngươi là ai? Hà Thái Hoài nhớ cách bệ chuyện của cha tử thành, nói Gia phụ hiện chính là quan chi phủ chấn nhậm phủ huyện này. Giọng cười lại được dịp vang lên. Hóa ra ngươi là vương tôn công tử, bọn ngươi nghĩ như thế nào hả? Chẳng phải làm bồi đó tự dần đến miệng đó sao? Ở một cội cây khác cạnh đó, liền có tiếng đáp. Cùng chủ chỉ dặn bọn ta là ngăn mọi người xuất nhập. Đầu có cấm nếu bọn ta bỗng có cơ hội thù thêm ít ngân lượng tựa trên trời rơi xuống. Hà Thái Hoài liền giật mình. Tuy vậy, sau đó cố tỏ ra bình thản. Hà Thái Hoài lại nghe thanh âm thứ ba được phát ra từ một cõi cây khác nữa. Thu nhập ngay hay là bảo gã quay về và mang đến thêm một ít ngân lượng nữa. Thanh âm đầu tiên lại vang lên, sắp đặt. Đương nhiên là phải bảo y mang thêm rồi, bằng không thì ngủ quái mộc tinh của chúng ta đâu đủ ngân lượng để chia nhau. Và thanh âm đó bảo Hà Thái Hoài, Người nghe rồi chứ tiểu tử, hiện người có mang theo bao nhiêu là ngân lượng. Hà Thái Hoài đã có chủ ý liền đáp. Hóa ra chư vị chỉ là cường sơn thảo khấu, bổn thiếu gia, chỉ sợ dù có đường ngân lượng ra, chư vị cũng chẳng dám nhận. Bỗng, một bóng nhân ảnh xuất hiện và lao ra từ một cội cây. Hảo tiểu tử, hạng công tử như ngươi. Đâu thể dọa ngủ quái mọc tình của chúng ta, hãy giao ra đây, cả ngân lượng và tính mạng, nào! Với y phục nửa xanh nửa đỏ lòe loẹt nhân vật này thẳng nhiên vồ cả hai tay vào Hà Thái Hoài. Một hành vi dường như muốn nói rằng, Hà Thái Hoài vì là một công tử không biết võ công, nên chỉ cần vồ như thế thôi là đủ khống chế hoặc là làm cho Hà Thái Hoài vì quá sợ hãi. nên không thể không nhũng ra mà tự nạp mạng. chợt hiểu như thế và không thể ngờ đối phương bỗng giúp cho bản thân một cơ hội không có gì thuận lợi hơn để tự giải thoát khỏi tình huống này mà không cần động thủ. hà thái hoài lập tức tạo một vẻ mặt thất sắc với nét phẫn nộ giả vờ. hạng cường sơn thảo khấu của các ngươi thật là to gan. để bổn công tử này sẽ dạy cho các ngươi một bài học. xem đấy. Vừa rùng thấp người, chui thật nhanh qua một cánh tay đã đưa cao của đối phương. Sau đó, Hà Thái Hoài cười khanh khách. Người lầm kế của bổn công tử rồi. Thôi nhá, bốn công tử không cần đùa nữa, cáo biệt. Với tư thế đã đột ngột vòng ra phía sau lưng của đối phương, lúc này Hà Thái Hoài mới thật sự vận thần pháp bách cầm để lao đi biệt dạng. vuốt. Hà Thái Hoài không thể không nghe những tiếng kiều ý ới vắng vang vọng mãi ở phía sau, chứng tỏ bọn ngủ quái một tin gì đó, nửa tin rằng bọn chúng đã gặp ma, và nửa còn lại thì hồ nghi Hà Thái Hoài chính là cao nhân bất lộ tướng đã bất ngờ xuất hiện hí lộng bọn chúng.